Ngọc lại mơ màng nghĩ hình như mình đã cả cho bảooọc rồi trong lòng lại đổi buồn làm vui và hỏi B bảoo em tự nhất quyết sống chết cũng theo anh anh bảo em đi xe âm anh bảo em ở lại nếu em không tìm lời anh thì thật sẽ tim anh đây nói xong Bảo Ngọc cầm một cây dao nhỏ vạch bụng một cái móng tươi phỏt ra Đại Ngọc sợ quá Hồn siêu phát lạc Vội vàng đưa tay Lắm lấy bụng Bảo Ngọc khóc nói Sao anh này làm như thế này Thì anh giết em đi đã Không sợ đâu Anh bày tim gan cho em xem Rồi Bảo Ngọc thò tay vào chỗ rạch Cào lấy cào đè Đại Ngọc vừa run vừa khóc Lại sợ người chân thí vỡ chuyện Cứ ôm lên Bảo Ngọc khóc lóc thảm thiết Bảo Ngọc nói Nguy tỏ, quả tim anh không còn nữa Chết mất Nói xong, trợn ngược mắt lên Ngã lăn đụng ra Đại Ngọc khóc quả lên Bỗng nghe tiếng tự khuyên gọi Cô, cô, cô làm mơ gì thế Mau mau tỉnh dậy Cởi áo ra mà ngủ ạ Đại Ngọc trở mình một cái thì ra một cơn ác mộng Trong cổ vẫn còn nhẹn ngào Tim dập thỉnh thỉnh Gối đầu đã ướt đầm Toàn thân lạnh ngắt Cha mẹ mình chết đã lâu Mình với Bảo Ngọc hôn nhân chưa định Việc này do đâu mà xa Đại Ngọc nghĩ đến cảnh mộ của mình trong giấc mộng Không nơi luôn tựa Nếu thật Bảo Ngọc mà chết đi Thì biết làm thế nào Qua nỗi đau khổ Cô ta suy nghĩ đau xót Tâm hồn xốn loạn Lại khóc một hồi Gối đầy nước mắt Cả người ướt đẫm mồ khôi Gắn cượng ngồi dậy Cởi áo khoác ra bảo tử quyên đắp chăn tử tế rồi nằm xuống, cơ chẳng chọc mãi không sang ngủ được. Ngay bên ngoài xạ xích vi phu giống như tiếng gió, cũng giống như tiếng mưa, một chút lại ngay xa xa có tiếng khò khè, đó là tiếng gáy của tử quyên. Đại Ngọc tắm cường bỏ dậy, khoác chăn ngồi một chút, cảm thấy một luồng gió xét từ ngay cửa sổ thổi vào. Nổi gai sợn ấp Vội vàng nằm xuống Đang mơ màng muốn ngủ Thì nghe trên cảnh trúc Không biết bao nhiêu là chim sẻ Rưu xíu xít Mạnh xấy trên khu cửa sổ sáng dần Đại Ngọc đã tỉnh hẳn Hai mắt long lanh Hò dũ rượi một hồi lâu Tử viên cũng ho mấy tiếng Rồi tỉnh dậy nói Cô còn chưa ngủ à Lại ho rồi Chắc là bị tó lạnh đấy Bây giờ trời sắp sáng rồi Nhìn ngoài cửa sổ đã rõ giấy sáng Cậu hãy nằm nghỉ một lát đi Phải giữ gìn tinh thần Đừng nghĩ ngợi huyên man nữa Tôi có phải không muốn ngủ đâu Nhưng mà ngủ không được Chị cứ ngủ đi Nói đoạn Đại học Ho tự khuyên thấy vậy trong bụng cũng thương cảm Ngủ không được nữa Thấy Đại Ngọc Ho Chị ta vội vàng đứng dậy Bưng ống nhột lại Lúc đó trời đã sáng thật, Đại Ngọc nói: không ngủ nữa hả? Trời đã sáng bạch rồi, ngủ làm gì nữa à? Vậy thì chị thay cái ống nhỏ đi." Tự Kim vâng lời, vội vàng cầm ống nhỏ đệ lên bàn, mở cửa phòng đi ra, rồi khép lại, buông màn hoa xuống, đi gọi Tuyết Nhan Lúc đổ ống nhỏ, thấy trong đờm có dính máu, tự kinh mình Bất giác thất thanh gọi Trời ơi, nuôi to rồi Đại Ngọc ở trong nhà hỏi ra Cái gì thế? Tử Quyên biết mình lỡ lời Vội vàng nói chữ Tôi một tay một cái Suýt nữa quảng cái ống nhổ Có phải đầm trong ống nhổ Có gì phải không? Dạ không có gì ạ Tử Quyên nỗi lọc đau khót Uống nước mắt ra Giọng nói đột hẳn Đại Ngọc thấy trong học mình hơi tanh tanh ngọt ngọt, bụng đã hơi nghi, lại thấy tự khuyên ở ngoài có vẻ nhớ nhát, giờ lại nghe tiếng nói của cô ta có vẻ buồn thảm. Trong lòng Đại Ngọc đã biết tán chiếm phần, liền gọi, Chị tự khuyên, vào đi thôi, ở ngoài ấy theo bị lạnh đấy. Tự khuyên dạ một tiếng, tiếng nói so với trước lại càng đau tớn hơn, rõ ràng là tiếng lứt nở. Đại Ngọc nghe vậy, lạnh bút nửa người Thấy Tử Quyên đẩy cửa vào Còn cầm khăn lau nước mắt Đại Ngọc nói Sớm mai mới dậy Làm gì mà chị khóc thế Tử Quyên gượng cười nói Tôi tôi có khóc đâu ạ Sáng nay dậy thấy con mắt hơi khó chịu Cô hình như đêm nay dậy sớm hơn mọi hôm Phải không ạ Tôi nghe cô ho đến nửa đêm ạ Phải đấy, càng muốn ngủ Nhưng lại không ngủ được. Người cô không được khỏe lắm, theo ý tôi cần nên tiêu khiển cho đỡ buồn, phải giữ mình là chính. Tục ngữ hay nói, non xanh còn đấy, còn có cụt đun. Cô đây từ cụ và bà hai trở xuống, ai lại không thương yêu cô? Câu nói ấy nhớ gợi lại giấc mộng. Đại Ngọc cảm thấy trong lòng nhức nhối, trước mắt tối sầm, thần sắc thay đổi hẳn. Tử quyền vội vàng bưng ống nhổ lại, tuyết nhạn vũ xương sống, một chốc cô ta mới khạc ra một miếng đờm, trong có tim máu đỏ. Tử quyền và tuyết nhạn sợ tái mặt, hai người ngồi bên cạnh trông non. Đại Ngọc mê mệt nằm xuống, tự quyền xem chừng, nguy cấp, vội vàng hất hàm ra hiệu bảo tuyết nhạc đi khỏi người. Tuyết nhạc vừa ra khỏi cửa thì thấy thúy lũ và thúy mặt cười rúc rích chạy đến. Thúy Lũ nói, tại sao cô Lâm bây giờ còn chưa đi xa? Cô chúng tôi và cô ba đều ở bên nhà cô Tư nói chuyện về bức tranh cái vườn của cô Tư vừa vẽ đấy hả? Tuyết Nhạn vội xua tay, Thúy Lũ và Thúy Mạc giật mình hỏi, có việc gì thế? Tuyết Nhạn đem việc vừa rồi nói rõ với hai người, hai người đều lẻ lưỡi nói, không phải chuyện chơi đâu, sao các chị không đến chỉnh với cụ? Nguồn lắm đấy, các chị sao lại vớ vẩn thế? Tuyết Nhạc nói, tôi đang định đi thì các chị đến à? Đang nói chuyện thì nghe tiếng tự khuyên gọi. Ai nói chuyện ở ngoài kia đấy? Cô đang hỏi đấy à? Ba người vội vàng đi vào, Thúy Lũ và Thúy Mạc thấy Đại Ngọc đắp chăn nằm trên giường. Đại Ngọc thấy hai người liền hỏi. Ai nói với các chị? Mà các chị nhớ nhát thế à? Thúy Mạc nói, cô chúng tôi và cô Vân đều ở bên nhà cô Tư, bảng bạc về bức tranh cái vườn của cô ấy. Bảo chúng tôi đến mời cô, không ngờ cô lại mệt ạ. Cũng không phải bệnh gì nặng đâu, chẳng qua trong người hơi mệt, nằm một lát dậy. Các chị về thưa với cô Ba và cô Vân. Ăn cướp xong, nếu rỗi rãi, mời các cô đến đây chơi một chốc ạ. Cậu Bảo Ngọc có đến bên nhà các chị không ạ? Hai người trả lời, không ạ. Thúy Mạc lại nói, hai hôm nay cậu bảo đi học, hôm nào ông lớn cũng xem xét bài vở, đâu còn có thể đi chơi sông như lúc trước nữa ạ. Đại Ngọc nghe nói im lặng, hai người đứng một lát rồi lem lém đi xa Thám Xuân và Tương Vân đang ở bên nhà Tích Xuân bàn tạc về bức tranh vườn đại quan của Tích Xuân. Chỗ này hơi thừa, chỗ kia hơi thiếu. Chỗ này thư quá, chỗ cái lại nhạt quá. Mọi người lại bàn việc để thư và sai hai người đi mời Đại Ngọc đến đàn bạc. Trần thấy Thúy Mạc và Thúy Lũ trở về, sắc mặt hoạt hốt. Từng vần hỏi trước, Sao cô Lâm không tới? Thúy Lũ nói, Cô Lâm im hôm qua lại ốm, ho một đêm. Chúng tôi nghe trước nhà nói, Cô ta ho ra máu à Thám Xuân nghe nói ngạc nhiên hỏi, Thật không? Thúy Lũ nói Sao lại không thật ạ? Thúy Mạc nói Vừa rồi chúng tôi đến thăm Thấy cô Lâm mặt mày xanh xao Giọng nói rất là yếu ớt ạ Tường Vân nói Đã ốm như thế Sao lại còn nói được? Thám Xuân nói Sao cô lại vớ vẩn thế? Nếu không nói được thì tức là... Nói đến đó cô ta bỗng im bạc Thích Xuân nói Cô Lâm thông minh như thế, nhưng tôi xem ra thì không hiểu gì hết, bạ cái gì cũng cho là thật, nhưng việc thiên hạ nào có thật cả đâu. Thám Xuân nói, Đã thế thì chúng ta đến thăm cô ta một lát, nếu thật bệnh quá nặng thì chúng ta nói với chị cả, thư lại với cụ, mời thầy thuốc đến xem. Từng Vân nói, Ừ, phải đấy. Tích Xuân nói, Các chị đi trước. Lúc nữa tôi sẽ sang ạ. Thám Xuân và Tương Vân viện vào A hoàn nhỏ đi đến quán tiêu tương. Thấy hai người bước vào phòng, Đại Ngọc lại đâm ra chạy lòng, rồi cô ta lại nhớ câu chuyện trong mộng. Ngay cả ba mình cũng còn như thế, không nữa là họ. Nếu mình không mời thì họ cũng chẳng đến nào. Trong bụng nghĩ thế nhưng ngoài mặt không thể bỏ qua.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 E, s.cr e, ngắn.crn tiếp tục đọc truyện đến đây là hết thân ái chào các bạn ở Trung Quốc phổ thông khoaa học tiếng phổ thông Trung Quốc